A dưới sự đau nhức, cự long màu đen điên cuồng bay loạn, vô ý mang long kỵ binh thống lĩnh trên người hất bay đi, đầu đau muốn vỡ ra. Dưới sự ứng phó không kịp, bị tử vong văn ba của thi vu vương đánh tan linh hồn phòng ngự, linh hồn chịu công kích trí mạng. Trong đầu đau đớn từng trận, phản phất như bị một cây thủy thủ sắc bén hung hăng đâm vào, sau khi dên dĩ một tiếng thì rơi thẳng xuống đất. biểu sát một đầu cử long có thực lực thượng vị thần đình nhìn cử long màu đen té trên đất không nhúc nhít lại nhìn đám người thi vu vương đằng đằng sát khi trên không trung đám lính vừa mới vui sướng liền im vặt không một tiếng động sau một tiếng kêu kinh hoàng liền la hét bỏ chạy từ thống lĩnh quyền to cho tới binh lính nghèo khổ đều vắt chân lên chạy như điên thực lực của ma thú thần hệ vượt quá xa so với tưởng tượng của bọn họ So với địch nhân trăm ngàn năm qua chẳng biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Ngay cả cự long có thực lực thượng vị thần đỉnh cũng bị miều sát. Người bình thường lưu lại tuyệt đối là muốn chết. Binh lính bình thường kêu gào chạy trốn. Cử long lĩnh chủ cao cao tại thượng cũng không có ngoại lệ. Tại dưới sự hộ vệ của mấy tên thiếp thân thị vệ đi thẳng đến mật đảo bên trong cự long tòa thành. Chuẩn bị thừa dịp đang loạn mà tránh thoát một kiếp. Không ngờ... Còn chưa đi được mấy bước đã phát hiện ra bị hai người ngăn chặn đường đi. Nếu ta đoán không sai, vị này chính là lĩnh chủ đại nhân phải không? Như thế nào chưa gặp mà đã vội vã rời đi như vậy? Dương Lăng cười cười, cùng Kim Bằng gắt gao ngăn cản đường đi của đối phương. Lần hành động này, hắn để cho Thi Vu Vương chỉ huy toàn bộ. Chính mình thì đã sớm giám sát ký cự Long lĩnh chủ tính vốn luôn cẩn thận, ma thú thần hệ. Việc này là do các ngươi bức ta, tất cả đi chết hết đi. Sau khi cảm giác không được thực lực của Dương Lăng cùng Kim Bằng, cự long lĩnh chủ sắc mặt đại biến, hiểu được đã gặp phải cường giả chính thức. Sau khi trần chờ một lát, quyết đoán niệm lên một đoạn chú ngữ ảo khẩu, trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, chậm rãi hóa thành một đầu long quy khổng lồ. P.S. Dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi.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 Long lĩnh chủ bản tính cẩn thận đã hoàn toàn biến đổi, hóa thành một con Long quy khổng lồ xuất hiện trước mặt mọi người. Tản mát ra một trận năng lượng ba động mênh mông, từng dòng khí lưu cuộn trào bên ngoài cơ thể, tạo ra từng vết nứt dày đặc trong không gian. Năng lượng ba động quá mênh mông, vượt xa tưởng tượng của mọi người. Đừng nói là đám người thi Vu Vương và áo phỉ lệ á, mà ngay cả Dương Lăng cũng chấn động, vẻ mặt nghiêm trọng, theo bản năng tay bắt vu ấn. Sờ sờ chiến hồn đau trên lưng Sẵn sàng cho tình huống xấu nhất Cự Long lĩnh chủ hóa thành bản thể Khiến cho hắn có một cảm giác rất nguy hiểm Cảm giác này còn đáng sợ hơn cả bác cam tư Của A khuê Long thần hệ Theo suy đoán Thì phòng trừng đối phương Ít nhất cũng có thực lực của thần chức cường Giả đỉnh cấp 8 Một triệu năm Ha ha ha Là các ngươi ép ta cởi phong cự long lĩnh chủ hóa thân thành long quy khổng lồ điên cuồng cười lên nghiến răng kèn kẹt vẻ mặt càng thêm dữ tợn trong bóng tối rất lâu trước kia khoa lôi tát ta đã từng thề sẽ không để cho bất cứ ai chiếm được cự long tòa thành của chúng ta tất cả các ngươi đều phải chết cự long lĩnh chủ tên là khoa lôi tát vừa giống lên vừa đánh về phía dương lăng ở cách đó không xa như một ngọn núi khổng lồ sông tới để hình mặc dù rất khổng lồ nhưng tốc độ lại rất nhanh, không thua kém chút nào với mấy con ma thú phi hành như hắc long vương và giác long vương, thậm chí còn hơn một chút. Tử vong văn ba chết đi, thi vu vương chợt quát lên một tiếng, trong nháy mắt điệp ra lực lượng của mọi người phát ra một đạo tử vong văn ba, đám người áo phỉ lệ á và hắc long vương lập tức theo sát theo, rất là ăn ý phát động công kích. Hừ, muốn chết. Cự Long lĩnh chủ hừ lạnh một tiếng, tay phải vung lên, xé ra một đạo không gian liệt phùng dài vài mét cắn nuốt lấy Tử Vong Văn Ba, không thèm để ý đến cự nhận của áo phỉ lệ á, hung hăng chảo một chảo trên người Hắc Long Vương, Dên lên một tiếng, Hắc Long Vương bay thẳng lên tận trời cao, bay lùi lại, không ngờ rằng đối phương lại mạnh mẽ đến thế. Cùng lúc đó, một tiếng đinh đinh vang lên. Cử Long lĩnh chủ hóa thành Long Quy như không có chuyện gì, tay áo phỉ lệ á lại tê dần, cho dù gia tăng thêm lực lượng của mấy người thi vu vương và giác Long Vương, nhưng cũng chỉ tạo thành một vết mờ nhạt trên lớp mai rùa trên người đối phương. Cử Long lĩnh chủ hóa thân thành Long Quy khổng lồ, công kích sắc bén, phòng ngự cũng đạt được một trình độ rất kinh người. Lên, sông lên, tử vong văn ba, lôi đỉnh nhất kích. Thi Vu vương chỉ huy mọi người vây công cử long lĩnh chủ, phát động từng đợt công kích, dựa vào ma thần chiến trận và phối hợp ăn ý, vây chặt lấy đối phương. Tuy nhiên, mặc dù công kích sắc bén, nhưng ngay lập tức cũng không thể nào khiến cho cử long lĩnh chủ bị thương nặng, nhiều lắm chỉ lưu lại vài vết thương nhẹ mà thôi. Thiên sứ chiến trận, ngươi, rốt cuộc các ngươi là ai? Mặc dù dựa vào phòng ngự cường đại ngăn cản được từng đợt tấn công của mọi người Nhưng Cự long lĩnh chủ càng lúc càng kinh ngạc Hắn vốn còn tưởng rằng hóa thành bản thể sẽ dễ dàng giết chết đám người Dương Lăng Không ngờ rằng đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á cũng mạnh mẽ đến thế Ma thần chiến trận điệp ra lực lượng của nhau Khiến cho hắn nhanh chóng nghĩ đến thiên sứ chiến trận của Vân Trung Thành Nhớ đến mối huyết hải thâm cừu mà thiên sứ chiến đội 12 cánh dẫn theo đông đảo thế lực công phá cử long tòa thành năm xưa Hắc hắc, con rùa già, ngươi chết chắc rồi Gặp phải ma thú thần hệ chúng ta, đừng nói là hóa thân thành long quy Mà ngay cả hóa thân thành viễn cổ cử long cũng chết chắc thi vu vương lau lau vết máu trên mặt, tiếp tục chỉ huy mọi người tấn công Vì khinh thường nên bị cự long lĩnh chủ khoa lôi tát gây ra vài vết thương, chút nữa đầu bị đánh nát. Thi vu vương giận dữ trong lòng, âm thầm thể phải xé đối phương thành mảnh nhỏ. Khoa lôi tát mặc dù rất mạnh mẽ, nhưng thi vu vương rất tin tưởng vào ma thần chiến trận. Một canh giờ không được, vậy hai canh giờ, cho dù ngay lập tức không có cách nào khiến lão rùa đen này bị thương nặng, thì cũng phải khiến đối phương mệt chết, chết chắc. Nhìn cự long tòa thành đã hoàn toàn bị đánh chiếm, khoa lôi tát đau đớn trong lòng, cảnh thảm thiết triệu năm qua lại nổi lên trong lòng hắn. Nếu có thể, hắn tình nguyện cùng sống chết với cự long tòa thành, cũng không muốn tiếp tục ngụy trang thành một tên loài người đê tiện, không muốn làm con kiến. Nhưng vì tìm ra được chân tướng việc mất đi liên lạc với long thần của tộc nhân năm đó, vì một ngày có thể báo thù vân trung thành và các thế lực lớn, hắn không thể không tiếp tục nhẫn nhịn. Sau khi gào lên một tiếng phẫn nộ, Khoa Lôi Tát dùng lớp mai cứng rắn chịu đòn của đám người áo phỉ lệ á và thi vu vương, vung chảo đánh lui hắc long vương, lập tức ra tốc bay thẳng lên trời, không để ý tất cả lao ra ngoài, muốn chạy ra khỏi vòng vây. Cửu đầu xà vương hải đức lạp hóa thành bản thể ngăn cản đường đi của Khoa Lôi Tát, nhưng đáng tiếc còn chưa kịp cuốn lấy đối phương thì thân thể đã bị đánh bay ra ngoài, vài con song túc phi long không kịp né tránh. cũng bị đánh bay oanh một tiếng rơi xuống mặt đất bây giờ mới chạy trốn đã quá muộn rồi ngay khi cự Long lĩnh chủ khoa lôi tát nghĩ rằng sắp chạy ra khỏi vòng vây thì trước mặt nhoáng lên bị Dương Lăng ngăn lại Dương Lăng quyết đoán thi triển không gian trói buộc rút chiến hồn đao trên lưng ra lao thẳng vào cự Long lĩnh chủ ở cách đó không xa sát khí ngập trời thanh chiến hồn đao sắc bén hóa thành tia sáng xẹt qua không trung Như tia trước lao đến trước mặt khoa lôi tát, ánh đau màu đỏ, nhìn chiến hồn đau lé lên từng tia sáng màu đỏ, khoa lôi tát sợ hãi, bản năng cảm giác được một nguy hiểm rất đáng sợ, nhìn đám người thi vu vương đã lại nhanh chóng vây chặt lấy mình, nhìn kim bằng ở một bên đang lạnh lùng quan sát, hắn cắn chặt môi không lùi mà tiến, hung hăng đánh về phía ngực dương lăng, bị ma thú đại quân bao vây, muốn từ trong thiên binh vạn mã đánh ra ngoài rất khó khăn. Nhưng đánh giặc đánh tướng trước, nếu có thể bắt được Dương Lăng có vẻ như là thủ lĩnh, thì có lẽ sẽ không mất một giọt máu nào cũng lao ra được. Cho dù không thể xông ra, ít nhất cũng bắt Dương Lăng chôn cùng. Khoa lôi tát vừa muốn Dương Lăng trọng thương, cũng muốn bắt hắn làm con tin, không để ý đến chiến hồn đau của Dương Lăng gần ngay trước mặt, cắn răng ra tốc. Hắn vốn nghĩ rằng chiến hồn đau của Dương Lăng có sắc bén đến đâu. Ngay lập tức cũng giống như đám người hắc Long Vương và Áo Phỉ Lệ Á không có cách đột phá lớp vẩy của mình. Không ngờ rằng, ngay khi hắn chuẩn bị vung chảo đánh vào Dương Lăng, thì lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Tiếng đinh đinh vang lên, chiến hồn đau sắc bén của Dương Lăng như cắt vào miếng đậu cắt sâu vào lớp vẩy và mai dày của khoa lôi tát, trực tiếp nhằm về phía trái tim. Trong nháy mắt, máu tuôn như suối, càng đáng sợ hơn là... Đao mang màu đỏ trên chiến hồn đao nhanh chóng nhập vào trong cơ thể, trực tiếp công kích linh hồn, như trăm ngàn thanh thủy thủ sắc bén công kích linh hồn của Khoa Lôi Tát. Hồn bạo một kích trúng mục tiêu, dương lăng xoay đao xông đến một bên, may mắn tránh khỏi cự trào của Khoa Lôi Tát, thi triển hồn bạo công kích linh hồn Khoa Lôi Tát, rồi thi triển phong độn thuấn di đến bụng Khoa Lôi Tát, nhắm thẳng đến trái tim đối phương, hung hăng chém mạnh một đao. Vị đao mang màu đỏ công kích, linh hồn khoa lôi tát đã rất nguy ngập, hơn nữa lại bị một đạo hồn bào ở khoảng cách quá gần, nên không thể chống đỡ nổi nữa. Linh hồn phòng ngự bị Dương Lăng xé ra một vết rách lớn, đầu ong ong, vừa đau, vừa khó chịu, như bị hàng ngàn hàng vạn con kiến chui vào cắn xé. Đầu hàng đi, gia nhập ma thú thần hệ chúng ta, ngươi sẽ có được tất cả những gì mà mình muốn. Dương Lăng thừa thắng tấn công, múa thanh chiến hồn đao. Rất nhanh lưu lại từng vết thương rất sâu trên người Khoa Lôi Tát. Các loại linh hồn công kích như hóa hồn, hồn bạo không ngừng được thi triển, nhanh chóng mở rộng lỗ hổng ở linh hồn đối phương. a linh hồn pháp tắc, linh hồn công kích cao cấp. Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Bị dương lăng chém cho một đau, đầu đau như muốn nổ tung. Khoa Lôi Tát kêu lên thất thanh, như gặp phải quỷ lùi lại thật nhanh. Dựa vào lớp vẩy cứng rắn. Thần chức cường giả bình thường cơ bản không có cách nào đột phá phòng ngự vật lý của hắn, trải qua hàng triệu năm khổ tu linh hồn cũng đạt đến một trình độ trước đó chưa từng có. Cho dù còn xa mới bằng thành chủ vân trung thành là kẻ đã giết hại viễn cổ cử long, nhưng để đối phó với đám thuộc hạ bình thường của hắn thì không có vấn đề gì. Không ngờ rằng, lại gặp phải thiên tài không thể tưởng tượng nổi là Dương Lăng, hoặc nói là gặp phải một quái vật kinh khủng. Công kích vật lý hơn xa thần trước cường giả bình thường Linh hồn công kích càng đạt đến một mức mà người ta khó có thể tin Ma thú thần hệ Chẳng lẽ người trẻ tuổi này là chủ thần của ma thú thần hệ Nghĩ đến truyền đơn từng thấy Nghĩ đến lời uy hiếp chủ thần của ma thú thần hệ sắp phủ xuống Khoa lôi tát chấn động Không để ý tất cả xoay người bỏ chạy Dùng tất cả sức lực trong cơ thể mà chạy Mặc dù rất mạnh mẽ Nhưng hắn còn không đến mực tự phụ đối phó được một chủ thần. Đừng nói là thành chủ vân trung thành khiến người ta sợ hãi, mà ngay cả chủ thần của các thần hệ nhỏ cũng không phải người bình thường có thể đối phó được. Ngươi trốn không thoát đâu, thừa lúc đầu hàng sớm đi. Cười lạnh một tiếng, dương lăng như hình với bóng đuôi theo khoa lôi tát, công kích sắc bén không ngừng đánh ra. Hoàn toàn phá vỡ linh hồn phòng ngự của đối phương. Bây giờ ma thú đại quân đã không thiếu thần giai ma thú bình thường, nhưng ma thú có cấp bậc như khoa lôi tát, gặp được tuyệt đối không thể bỏ qua. Thuần hóa một con long quy có thực lực thần trước cường giả cấp 8 đỉnh, còn tốt hơn thuần hóa hàng ngàn hàng vạn con cự long có thực lực hạ vị thần. P.S, dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi, nên khi biên có thể vẫn còn sót lỗi hoặc câu văn không được xuân sẻ Ây có phát hiện lỗi thì vào nhàn đảm báo giúp một tiếng nhé. TKS ma thú lĩnh chủ, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com Chương 691, cửu U sơn mạch vì khinh thường khiến cho linh hồn bị thương nặng, nên cự long lĩnh chủ khoa lôi tát càng không phải đối thủ của Dương Lăng, không chống được thanh chiến hồn đao sắc bén, càng không chống được linh hồn công kích kinh khủng, bị những đòn tấn công liên tiếp của Dương Lăng khiến thương thế càng lúc càng nặng. Dùng tất cả sức lực của bản thân cũng không thể nào lao ra được. Chết đi, tất cả chết hết đi, nhìn ma thú đại quân có ở khắp nơi, nhìn dương lăng theo sát như hình với bóng, càng đánh càng hăng, cự long lĩnh chủ khoa lôi tát tuyệt vọng hoàn toàn. Dít lên một tiếng rồi niệm một đoạn chú ngữ, chuẩn bị tự bảo thần cách. Từ khi tộc nhân bị tàn sát gần hết, mất đi liên lạc với long thần, hắn chưa từng thấy qua. Cũng không tin vào kỳ tích Không còn đường để chọn Hắn quyết định lựa chọn tự bảo, Dù có chết cũng phải kéo theo đám người dương lăng chôn cùng Không tốt Nhìn khoa lôi tát đột nhiên rút lại thành một vòng như con rùa rột cổ Nghe tiếng chú ngữ hán niệm Dương lăng hoảng sợ Tăng tốc xông lên Chém mạnh xuống một đao Một người có thực lực thượng vị thần đỉnh tự bảo thần cách đã rất đáng sợ Vậy một tên thần chức cường giả cấp 8 đỉnh tự bảo thần cách, uy lực sẽ đến mức nào? Thanh chiến hồn đao sắc bén bổ tung lớp vẩy dày trên người khoa lôi tát, lưu lại một vết thương tận xương, một tia máu phụt lên không? Không ngờ rằng, khoa lôi tát vì biết không thể nào thoát thân nên cắn chặt răng, không những không ngừng lại, mà còn không để ý tất cả tăng tốc độ niệm chú ngữ. Hừ, muốn chết, Dương Lăng hừ lạnh một tiếng, Toàn lực tấn công, chiến hồn đao mang theo một tia đao mang màu đỏ và tia trước, hắn vốn còn chuẩn bị đánh khoa lôi tát trọng thương rồi thuần hóa hắn. Bây giờ thấy đối phương muốn tự bảo thần cách, nên cũng không muốn giữ lại, thanh chiến hồn đao sắc bén lao thẳng đến yết hầu đối phương, chuẩn bị trực tiếp cắt đứt yết hầu hắn, xem hắn còn niệm chú ngữ được nữa không. Tốc độ của Dương Lăng rất nhanh, nhưng Kim Bằng ở một bên quan chiến còn nhanh hơn. Suy một tiếng hòa thành bản thể, cánh khẽ vỗ nhẹ một cái đã đến trước mặt cự long lĩnh chủ khoa Lôi Tát. Cự trảo sắc bén đâm thẳng vào bụng đối phương, chuẩn xác nắm chặt thần cách, nhẹ nhàng sờ một cái. Khoa Lôi Tát đang muốn chết kêu lên thảm thiết, cả người run run, không thể nào niệm chú ngữ được nữa. Hắc hắc, muốn tự bảo thần cách ư? Không dễ vậy đâu, Kim Bằng cười lạnh, lại dùng sức sờ nắn. Khiến khoa Lôi Tát đau đến mức mặt không còn chút máu, lạnh lùng nói tiếp, đối đầu với ma thú thần hệ chúng ta, ngươi muốn chết cùng khó, Cự Long lĩnh chủ khoa Lôi Tát rất mạnh, một người đã chống lại được sự liên thủ của đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á, nhưng trước mặt kim bằng mà nói, thực lực còn kém xa. Huống hồ, đối phương còn bị thương rất nặng, rất nhanh, thần cách bị nắn mạnh vài cái khiến khoa Lôi Tát đau đến mức không muốn sống. Máu chảy quá nhiều, linh hồn bị thương nặng hơn, ý thức càng lúc càng mơ hồ. La Đức Lý Cách Tư lập tức phong tỏa cả cự long tỏa thành, quét dọn chiến trường thật nhanh, phân phó vài câu, dương lăng ép một giọt máu ra, thuận lợi thuần hóa cử long lĩnh chủ khoa lôi tát. Thượng cổ thần ma có các thần thông riêng của mình, thần thú vị diện lưu lãng cũng không ngoại lệ. Lúc đầu, mặc dù may mắn thuần hóa được kim bằng, Nhưng không có nghĩ là sẽ thuần hóa được thần thú khác và thượng cổ thần ma. Tuy nhiên, sau khi tiến giai đến cao cấp hồn vu, mặc dù không có cách nào thuần hóa được, nhưng thuần hóa khoa lôi tát còn không có vấn đề gì. Có đội quân công kích từ xa như liệt hỏa tinh linh, ma thú đại quân là cao thủ phóng hỏa, có đám hải tộc như y lị toa, cứu hỏa cũng rất giỏi, rất nhanh, dưới sự cố gắng của mọi người. ngọn lửa đang thiêu vì cự long tòa thành đã bị dập tắt hoàn toàn. nhìn thấy sự cường hãn của ma thú đại quân, bất kể là binh lính hay là người dân, hầu hết đều sáng suốt lựa chọn đầu hàng. nhất là khi cự long lĩnh chủ khoa lôi tát quy thuận ma thú đại quân hiện thân, thì đám cự long và binh lính còn đang ngoan cố chống cự cũng giơ tay đầu hàng. lúc trời bắt đầu hửng sáng thì cả cự long tòa thành đã hoàn toàn rơi vào tay ma thú đại quân. Tình hình nhanh chóng được ổn định. Sau khi thuần hóa cử long lĩnh chủ khoa lôi tát, Dương Lăng thuận lợi có được trí nhớ của hắn, nhưng rất khổng lồ. Ngay lập tức Dương Lăng không có thời gian và tinh lực để sửa sang lại. Nói chuyện một lát với khoa lôi tát, rất nhanh hắn hiểu được không ít chuyện. Thì ra, đúng như trong truyền thuyết, rất lâu trước kia, cử long sơn mạch tài nguyên phong phú là nhà của đám viễn cổ cử long. Các loài cử long sinh sống ở đây, cho dù các đại thần hệ và đại gia tộc tung hoành ở các vị diện cũng không dám dễ dàng bước vào vùng đất được long thần bảo vệ và chúc phúc. Khoa lôi tát là con của một con cử long và một con thần quy sinh ra, trong cơ thể chảy máu của viễn cổ cử long, dựa vào thiên phú và cố gắng hơn người, tuổi còn rất trẻ đã tu luyện đến thượng vị thần đỉnh, đạt được sự ghi nhận của tộc cử long, trải qua thời gian dài tu luyện và thử thách. lợi trở thành chấp sự trưởng lão của tộc cự long. Cự long sống rất tự tại, không hề phải lo lắng gì ở cự long sơn mạch. Song một tai hóa không ai nghĩ ra đột nhiên phủ xuống, vân trung thành cầm đầu mấy thế lực lớn đột nhiên hợp sức tập kích cự long tòa thành, lòng dạ độc ác, ngay cả đám ấu long mới sinh cũng không buông tha. phản ứng lại Đám cử long cũng nhanh chóng chặn lại kẻ địch tấn công, thậm chí còn phản kích lại. Đáng tiếc, kẻ thù quá nhiều, quá cường đại, mặc dù chiến đấu quên mình cũng không làm nên chuyện gì. Cử long tòa thành rơi vào trong tay kẻ thù, cử long ở cử long sơn mạch hầu hết đều bị tàn sát hết. Ngày thảm họa đó, khoa lôi tát đang du lịch ở bên ngoài, biết được tình hình đã nhanh chóng quay lại, nhưng đáng tiếc đã quá muộn, vì điều tra rõ trắng đen. Vì có một ngày báo thù được vân trung thành và các thế lực lớn, hắn đã tự phong. ấn hầu hết thực lực, thay đổi trang phục, hóa thành một gã lưu lãng giả bình thường ẩn ở trong cử long sơn mạch. Sau khi các thế lực lớn rút khỏi Cự long sơn mạch, hắn lập tức nắm lấy cơ hội ngàn năm có một này, một lần nữa chiếm lấy Cự long tòa thành, âm thầm điều tra nguyên nhân của vụ huyết án năm đó. Vì thế... Hắn rất cẩn thận và ẩn nhẫn, ngoại trừ chiếm cứ vùng đất hơn 10 vạn giảm xung quanh cử long tòa thành, thì hắn không chủ động tấn công lánh địa khác, ẩn nhẫn chịu đựng. Nhìn cử long lĩnh chủ khoa lôi tát ở trước mặt, dương lăng thầm than trong lòng, không thể không phục sự cứng cỏi và cố chấp của hắn. Ở tình huống mối thù treo ở trên đầu, còn có thể ẩn giấu cả triệu năm, có thể giữ được sự cẩn thận dài như vậy, điều này không phải người bình thường có thể làm được. Không hổ là một lão rùa giả tu luyện thành tinh. Đại nhân, trải qua điều tra, ta hoài nghi rằng thành chủ vân trung thành đã hợp sức cùng với vài thế lực lớn khác đã giết chết long thần của chúng ta. Vì diệt trừ hậu hoạn nên mới ra tay tiêu diệt cự long sơn mạch chúng ta. Khoa lôi tát rơi lệ, quỳ xuống trước mặt dương lăng. Đại nhân, người nhất định phải giúp ta, giúp ta giết chết lão giả thành chủ vân trung thành vừa bị dương lăng thuần hóa. Khoa lôi tát mặc dù không thể nào phản kháng ý chí của Dương Lăng, nhưng trong lòng vẫn rất không thoải mái. Nhưng, khi hắn hiểu thêm về thực lực của Dương Lăng, hiểu rõ thực lực và tiềm lực của ma thú thần hệ, hắn cam tâm tình nguyện gia nhập ma thú thần hệ. Triệu năm nay, hắn đã xâm nhập Long xảo ở bên dưới cự Long Tòa Thành, dùng danh nghĩa mà âm thầm tìm biện pháp cứu sống và ấp ra không ít cự Long. Nhưng dùng để bảo vệ cự Long Tòa Thành còn không có vấn đề gì, nhưng dùng để báo thù lại không làm được. Bất kể là Vân Trung Thành cao cao tại thượng, hay là các thế lực lớn như A Khuê Long Thần Hệ, tất cả đều không phải một lĩnh chủ nhỏ bé như hắn có thể đối phó. Một đội thiên sứ 12 cánh là có thể dễ dàng hủy diệt cả cự Long Tòa Thành. Huống hồ là thành chủ Vân Trung Thành có thực lực cường đại, có thể tự do ra vào thần chi tù lao trong truyền thuyết. Với thực lực của bản thân, Khoa Lôi Tát hiểu rằng không thể nào tìm các thế lực lớn năm đó báo thù. Nhưng, hiểu được tiềm lực của ma thú đại quân, hắn đã thấy được hy vọng báo thù. Là một thần hệ vừa ra đời, ma thú thần hệ còn rất nhỏ bé, thậm chí còn không bằng một ít lãnh địa và đại gia tộc truyền thừa hàng chục triệu năm, nhưng hơn ở tiềm lực. Nếu Dương Lăng là chủ thần tương lai ra sức hỗ trợ, cũng không phải không thể báo thù dẫn đại quân giết đến vân trung thành cũng không phải là một giấc mơ không thể nào đạt được vân trung thành dương lăng lắc lắc đầu với thực lực của ma thú đại quân hiện nay đối phó thiên sứ chiến đội mười hai cánh còn không biết hưu chết về tay ai trực tiếp giết tới vân trung thành tuyệt đối là muốn chết trầm ngâm một lát hắn nhấp một ngụm lang mổ tử rồi nói khoa lôi tác ma thú thần hệ chúng ta không sợ bất cứ kẻ thù nào Nhưng bây giờ còn chưa phải lúc xảy ra xung đột với các đại thần hệ khác, ta hiểu, đại nhân, nhiều năm như vậy ta cũng đã nhịn được, dù đợi thêm triệu năm nữa cũng được. Chỉ cần có một ngày có thể chặt đầu thành chủ vân trung thành, bất kể bao lâu ta cũng đợi, thấy Dương Lăng không có từ chối. Khoa lôi tát rất vui mừng, rốt cuộc thấy được một tia hy vọng, chỉ cần có thể báo thù rửa hận, đừng nói là một triệu năm, mà cho dù dùng cả tính mạng mình, hắn cũng không tiếc. Được rồi, Khoa Lôi Tát, ngươi có nghe thấy thông thiên tháp không? Dương Lăng vừa nói vừa phất tay giá hiệu cho Khoa Lôi Tát đứng lên, hỏi hắn về thông thiên tháp. Thông thiên tháp? Khoa Lôi Tát chấn động cả người, hít một hơi thật sâu rồi nói. Đại nhân, nếu ngươi tìm người khác hỏi, có lẽ còn không biết thông thiên tháp là gì. Nhưng rất lâu trước kia, ta từng nghe đại trưởng lão trong tộc nói qua. ở tận sâu trong cửu u sơn mạch có một tòa thông thiên tháp đáng sợ xung quanh là thần giai ma thú hoành hành vong linh kinh khủng có thể thấy ở khắp nơi địa hình hiểm trở ngay cả một gã thần chức cường giả cũng khó có thể đến gần càng đáng sợ hơn là mặt khoa lôi tát tái lại trầm ngâm không nói như là nhớ đến chuyện gì rất kinh khủng vậy p s dạo này hơi bận rộn với lại khá mệt mỏi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 thậm chí trục triệu giảm. Ngoại trừ chủ thần và vị diện lưu lãng giả cao cao tại thượng gia thì sợ rằng không ai biết rốt cuộc rộng bao nhiêu. Đồi núi chập trùng, gió lớn gào thét, địa hình rất hiểm trở, rất nhiều nơi xương mù dày đặc, trọng lực rất lớn, cho dù là thần chức cường giả cũng khó có thể bay vào. Ngoài hoàn cảnh ác liệt, cửu u sơn mạch còn là nơi thần dai ma thú hoành hành, truyền thuyết, Ở sâu trong sơn mạch còn có không ít vị diện lưu lãng thần thù. Nếu lỗ mãng xông vào, sợ rằng còn chưa đủ để nhét hàm răng đám ma thú đáng sợ. Ngoài ra, còn thi thoảng xuất hiện đám vong linh đáng sợ, công kích quỷ dị, kẻ khác khó có thể đề phòng. Đại nhân, cửu u sơn mạch là cấm địa của hỗn loạn vị diện. Hàng triệu năm qua, người xông vào hầu hết đều không thể trở ra. Ngoài ra, Khoa lôi tát nhíu mày, cố gắng nhớ lại, từ từ nói, nghe nói, thông thiên tháp ở tận cùng của cửu U Sơn Mạch, rất khó đến gần, xung quanh còn có trọng binh của Vân Trung Thành và các thế lực lớn canh giữ, cấm không cho ai đến gần vì điều tra tại sao lại mất đi liên lạc với Long Thần, vì một ngày báo thù rửa hận, triệu năm qua Khoa lôi tát đã âm thầm tìm được không ít tình báo. Mặc dù không hiểu quá rõ tình hình cụ thể của Cửu U Sơn Mạch, nhưng tình hình cơ bản cũng biết được. Trọng binh canh giữ, chẳng lẽ thế lực mà Vân Trung Thành cầm đầu chính là kẻ thù lớn nhất của Thượng Cổ Vu Sư? Nghĩ đến đám Vu vệ và Vu nô chết không toàn thây, nghĩ đến cung điện bị tàn phá ở dưới biển, hai mắt Dương Lăng rực lửa, mặt lạnh như băng. Vân Trung Thành rất khổng lồ, thậm chí còn là thế lực hàng đầu ở vô số vị diện. Nhưng nếu điều tra ra đối phương chính là thủ phạm chính giết chết thượng cổ Vu sư, Dương Lăng Thể sẽ dùng danh nghĩa Vu sư báo thù. Dù là đối phương có mạnh đến mấy, thì cũng có một ngày chỉ huy hàng ngàn hàng vạn ma thú tắm máu vân trung thành, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Có lẽ cảm giác được ý chí chiến đấu mênh mông của Dương Lăng, chiến hồn đao trên lưng hắn ngân lên. Một cỗ sát khí ngập trời lấy thành chủ phủ làm trung tâm tản mắt ra ngoài, nhanh chóng bao phủ cả cự long tòa thành. Hơi thở vì thiên diệt địa, tàn bảo khát máu đó khiến tất cả mọi người chấn động, cảm giác lạnh sống lưng chảy dọc trong cơ thể. Đại nhân, ta hiểu được tốt nhất là phải... ổn định tình hình của cự long sơn mạch rồi mới tính tiếp. Không nên vội vàng đi đến cửu u sơn mạch, nhìn vẻ mặt tái nhợt của đám vệ binh ngoài cửa. Lại nhìn vẻ mặt đầy sát khí của Dương Lăng, Kim bằng cẩn thận phát ra một lũ hàn quang, trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng hạ xuống, Dương Lăng cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Được, là đức lý cách tư, cử long sơn mạch giao cho ngươi, không được làm kinh động bên ngoài, dùng tốc độ nhanh nhất chiếm lấy cả Cự long sơn mạch, nói vài câu đơn giản. Dương Lăng nhanh chóng rời đi, ở một căn biệt viện hẻo lánh lấy ra đại vu thai, đóng cửa tu luyện. với thực lực của ma thú đại quân và có sự phối hợp của khoa lôi tác chiếm lấy cự long sơn mạch không có gì khó khăn chỉ là thời gian mà thôi sau khi đoạt được cự long sơn mạch với dân cư khổng lồ và tài nguyên phong phú không gian vu tháp sẽ tiếp nhận một đợt phát triển mới tạo trụ cột vững chắc cho sự phát triển của ma thú thần hệ cái khác không nói chỉ với số dân cư khổng lồ chuyển thành tín đồ sẽ tăng lực tín ngưỡng lên là đã cung cấp cơ sở quan trọng nhất cho sự phát triển của ma thú thần hệ. Có đám đại tướng như Thi Vu Vương, có Kim Bằng Trở Trận, Dương Lăng không cần phải tự mình đi chiếm lấy Cự long sơn mạch. Đối với hắn mà nói, quan trọng nhất là làm thế nào tiến giai đến hồn Vu đỉnh phong nhanh nhất, làm thế nào tiến giai đến Vu thuật và chủ thần cường đại, qua đó khiến cho ma thú thần hệ trở thành một thần hệ đúng nghĩa. Hỗn loạn vị diện có vô số thần hệ, nhưng rất nhiều đều là các tiểu thần hệ tự phong không có chút thực lực nào. Không có chủ thần, thậm chí ngay cả thần chức cường giả có thể hấp thu lực tín ngưỡng cũng không có mấy người. Nói một cách nào đó, chỉ là một đại lĩnh chủ có thế lực mạnh đôi chút mà thôi. Có chủ thần hay không mới là điểm mấu chốt để phân định thần hệ thật ra, cũng là trọng điểm để cân nhắc thực lực của thần hệ. Từ trung cấp hồn vu tiến giai đến cao cấp hồn vu mất 500 năm, tiến giai đến đỉnh phải mất bao lâu, tiến giai đến vu thần còn cần nhiều hơn bao nhiêu nữa. Nghĩ đến 500 năm bế quan ở Thái Luân Đại Lục, Dương Lăng lắc đầu cười khổ, tiến giai đến hồn vu đỉnh thực lực hiển nhiên sẽ tăng rất nhiều, tiến giai đến vu thần càng không cần phải nói. Nhưng tu luyện đến cao cấp hồn vu muốn trong thời gian ngắn đột phá là không hề dễ dàng. Cửu Long Sơn Mạch có số tín đồ khổng lồ, có thể ngưng tụ rất nhiều lực tín ngưỡng, tăng tốc độ tu luyện. Có lẽ thông thiên tháp ở cửu U Sơn Mạch sẽ mang đến cho ta rất nhiều điều ngạc nhiên. Dương Lăng khoanh chân ngồi trên đại vu thai, bắt vu ấn, tận tình hấp thu thiên địa linh khí trong không trung, trong lòng lại không ngừng nổi sóng, tìm biện pháp đột phá nhanh nhất, trong mơ hồ. Hắn cảm giác thông thiên tháp ở cửu U Sơn Mạch có giấu một bí mật động trời. Sau khi bước vào hỗn loạn vị diện, hắn đã cảm giác như ở phía xa xôi có một vật gì đó đang gọi mình. Dương Lăng đóng cửa tu luyện, thì cùng lúc đó đám người thi vu vương và Khoa lôi tát lại rất bận rộn. Trải qua một loạt đợt thương lượng, đã đạt được một chủ ý mạo hiểm. Hành động chém đầu, cả cự Long Sơn Mạch có hơn trăm lánh địa lớn bé. Vì nhanh chóng chiếm lấy cả cự long sơn mạch mà không để cho các thế lực lớn hay cường giả ở bên ngoài kinh động. Biện pháp nhanh nhất chính là tập trung tinh anh của ma thú đại quân đả kích trọng điểm các lãnh địa. Nhanh chóng chém chết lĩnh chủ của các lãnh địa. Vì đề phòng bất chắc, Thi Vu Vương mời Kim Bằng tự mình ra tay. Tập trung tinh anh của ma thú đại quân nhanh chóng hành động. Mỗi khi đánh chiếm được một tòa lĩnh chủ phủ liền dựng một tòa truyền tống trận khổng lồ. Hợp quân với khoa lôi tác, nhanh chóng bình định từng lãnh địa một, đối mặt với ma thú đại quân vũ trang đến tận hàm răng, đối mặt với kim bằng có thực lực kinh người. Các lãnh địa không hề đề phòng cơ bản không phải đối thủ. Không đến ba ngày, cả cự long sơn mạch đã lọt vào khống chế của ma thú đại quân, thông qua từng tòa truyền tống trận khổng lồ, hơn trăm lãnh địa lớn bé được thu vào một mối, vì tăng tốc sự phát triển của không gian vu tháp. cũng vì củng cố căn cơ ở cử long sơn mạch dương lăng và kim bằng hợp sức mở ra một thông đạo bày rất nhiều cấm chế bảo vệ cứ như thế cử long sơn mạch cũng giống như ma thú lĩnh có mối liên lạc mật thiết với không gian vu tháp thi vu vương phụ trách canh phòng cổ đức là giáo hoàng của vu thần giáo phụ trách truyền giáo ở cự long sơn mạch lợi dụng các loại tài nguyên và biện pháp nhanh chóng biến mọi người thành tín đồ đại vu Trải qua mấy trăm năm thử thách, cổ đức năm xưa từng là quân sư của ma thú lĩnh đã sớm biến thành một giáo hoàng đúng nghĩa, quyền cao chức trọng, kinh nghiệm phong phú. Dưới sự cố gắng của hắn, rất nhanh, cự long sơn mạch dựng lên từng tòa Vũ tháp làm nơi cầu khấn cho tín đồ. Cả cự long sơn mạch chỉ có một tín ngưỡng duy nhất, tín ngưỡng lực ngưng tụ trong không trung cũng theo đó mà tăng vọt. cự long sơn mạch vốn là một nơi rất hẻo lánh, tài nguyên hơi ít. Không có lưu lãng tòa thành, ngay cả lưu lãng giả doanh địa cũng chỉ có mấy cái. Hơn nữa tin tức đã bị ma thú đại quân phong tòa, nên đến khi cả cự Long Sơn mạch dựng lên hàng ngàn hàng vạn tòa vu tháp, cũng không khiến cho bên ngoài chú ý và phản. Ứng, hỗn loạn bị diện thật sự quá lớn. Các chủ thần của các đại thần hệ và đám cường giả tuyệt thế mặc dù thần thức khổng lồ, nhưng không có chuyện gì đặc biệt. Cũng sẽ không có ai muốn tiêu hao rất nhiều năng lượng tìm hiểu cử long sơn mạch ở nơi nghèo nàn hẻo lánh này. Không ai biết, cử long sơn mạch rơi vào trong tay dương lăng. Càng không ai biết, đại thần hệ ma thú thần hệ vô địch ngày sau đang vững vàng đặt những bước đầu tiên ở hỗn loạn vị diện. Cơn gió lạnh từ sâu trong cử long sơn mạch cuộn đến, mang theo bông tuyết bay khắp mọi ngõ ngách của cử long sơn mạch. Xuân qua đông tới. Dương Lăng ngồi tu luyện trên đại vu thai vẫn ngồi im không nhúc nhích, hai tai đóng lại không nghe thấy việc bên ngoài, như người chết khát hấp thu thiên địa linh khí và tín ngưỡng lực khổng lồ trong không trung, Dựa vào vu thuật vô thượng và năng lượng mênh mông, lần lượt thay ra rồi thịt, lần lượt cường hóa thân thể và linh hồn. Linh hồn năng lượng càng mạnh, tinh vụ tản mát ra càng dày đặc. Phạm vi bao phủ mặc dù không có biến hóa rõ ràng, Nhưng năng lượng ẩn chứa khác hắn ngày xưa, từ xa nhìn lại, Dương Lăng bắt vụ ấn rất mờ nhà, năng lượng ba động mịt mờ yên lặng bao phủ cả Cự long lĩnh, thậm chí cả Cự long sơn mạch, từ xa nhìn lại, Dương Lăng như một pho tượng im lìm, làn tinh vụ dày đặc như một tấm khăn che mặt càng khiến cho hắn thêm thần bí, không biết từ bao giờ. Đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á phát hiện bức phù điêu trên ma thần giới càng lúc càng rõ ràng, số lượng càng lúc càng nhiều. Ma thần giới của cử viên vương hiện lên hai con cử viên, ma thần giới của Hắc long vương hiện lên ba con Hắc long đang dương nanh múa vuốt. Thi vu vương cầm tử vong hào giác trong tay lợi hại nhất hiện lên bốn bộ khô lâu, cùng với sự biến đổi của ma thần giới. Đám người thi vu vương cũng phát hiện ra rằng thực lực bản thân cũng tăng mạnh, hấp thu được rất nhiều tín ngưỡng lực. Vừa bắt đầu, hơn 10 người bọn họ cho dù hợp sức thi triển ma thần chiến trận cũng không đỡ nổi một chiêu của kim bằng. Nhưng từ từ, theo sự biến đổi của ma thần giới, uy lực của ma thần chiến trận cũng tăng lên từng ngày, chống lại kim bằng càng lúc càng lâu, uy hiếp đối với kim bằng cũng càng lúc càng lớn.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 chuyệnaudio mới.com chương sáu trăm chín ba trưởng thiên khống địa tu luyện không có giới hạn trong núi không biết đến năm tháng thoáng cái hai mươi năm đã qua đi dưới sự cố gắng của thi vu vương ma thú thần hệ đã đạt được căn cơ ở cự long sơn mạch âm thầm phát triển ở nơi hẻo lánh này giáo hoàng cổ đức giàu kinh nghiệm đêm vu thần giáo truyền khắp mọi ngõ ngách của cự long sơn mạch sau hai mươi năm Hầu như tất cả mọi người đều gia nhập vu thần giáo, số lượng tín đồ tăng lên gấp trăm lần. Không có thiên tai, không có chiến tranh, cùng với chế độ thống nhất và cùng một tín ngưỡng, khiến cho Cự Long Sơn Mạch Nghênh đón sự phát triển trước đó chưa từng có. Kinh tế càng lúc càng phát triển, dân cư sinh ra càng lúc càng nhiều, cuộc sống của mọi người càng lúc càng tốt hơn, khiến cho tín đồ càng thêm tin vào vu thần giáo. Tín ngưỡng lực trong không trung cũng theo đó mà tăng lên, khiến cho đám người thi vu vương và cổ đức càng thêm nỗ lực hơn, hình thành một vòng tuần hoàn. Sau 20 năm cử Long Sơn Mạch được thống nhất, được tín đồ gọi đây là thời kỳ hoàng kim của cử Long Sơn Mạch. 20 năm qua, cử Long Sơn Mạch đã xảy ra rất nhiều biến hóa, đám người thi vu vương cũng không ngoại lệ. Thú một sừng và quả đen ba mắt cũng dung hợp được thần cách tiến giai đến thần giai. Tác phỉ Á và Viu Na được ma thú đại quân hộ vệ cũng an toàn tiến giai, Hấp thu được rất nhiều nguyện lực. Hắc Long Vương lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc cao cấp. Liệt hỏa tinh linh vương dung hợp với một phần của tiên thiên linh hòa. Áo phỉ lệ Á cũng tiến giai đến thiên sứ 12 cánh. Trên giới chỉ hiện lên bốn bức phù điêu thiên sứ. khác với đám người thi vu vương dương lăng khoanh chân ngồi tĩnh tu 20 năm trên đại vu thai vẫn không nhúc nhích đừng nói là thân thể mà ngay cả đại vu ấn trên tay cũng không biến hóa phạm vi bao phủ của tinh vụ không có biến hóa rõ ràng như là không có tiến bộ gì ngoại trừ kim bằng là lưu lãng thần thú gia thì không có một ai chú ý được đến biến hóa của năng lượng ba động trong không trung loáng thoáng không có quy luật ba động Như là một chiếc lá ở trong vực sâu tùy ý bay trong gió không thể bắt được Rất là mơ hồ, như là từ chân trời truyền đến Nhưng cẩn thận cảm giác lại không thấy rõ được Cái cảm giác thần bí mở ảo này Để cho Kim bằng nhớ đến khi còn bé gặp được đại trưởng lão Đều không thể nắm bắt, đều rất cao siêu Với tốc độ tu luyện của Dương Lăng Hắn không thể không bội phục Mặc dù rất tin tưởng vào thực lực bản thân Nhưng hắn hiểu rằng cứ tu luyện như vậy Sẽ có một ngày Dương Lăng sẽ vượt qua được mình Dựa vào sự hiểu biết ngày càng sâu về ma thần chiến trận Đám người thi vu vương và áo phỉ lệ á hợp sức có thể cầm cự được với kim bằng Nhưng nói đến thực lực và sự hiểu biết đối với pháp tắc của bản thân mà nói Thì còn kém kim bờ bằng quá nhiều Nên không thể nào phát hiện được sự ảo diệu của Dương Lăng Một cơn gió lạnh thấu xương qua đi Dương Lăng từ từ mở hai mắt ra Đôi mắt đen lấy thi thoảng hiện lên một đạo tia trước như ẩn như hiện Lần tu luyện này Lại gần thêm một bước để đạt đến hồn vu đình Không chỉ có hiểu thêm về vu thuật huyền ảo Mà cũng có điều lĩnh ngộ đối với Ba pháp tắc là băng phong Lực lượng và lôi điện Phản pháp quy chân Năng lượng ba động trong cơ thể càng thêm mờ mịt Băng điêu Nhìn tảng đá bị băng tuyết bao phủ cách đó không xa Dương lăng trong lòng vừa động Ông, một tiếng rút thanh chiến hồn đao trên lưng ra. Thân hình lóe lên trong nháy mắt đã xuất hiện trên bầu trời. Thi triển không gian trói buộc, mặc niệm vô quyết, chém mạnh xuống một đao. Đao mang ba thước lướt qua không trung dễ dàng chém lớp băng tuyết trên tảng đá thành hai nửa. Càng kinh người là, tuyết động trên sườn núi trong nháy mắt đã biến mất tâm, không còn một chút nào. Sau khi tĩnh tu hai mươi năm... Dương Lăng hiểu thêm một bước nữa đối với không gian trói buộc và băng phong pháp tắc, rốt cuộc sơ bộ nghĩ ra đao pháp phá giải băng phong pháp tắc. Trong phạm vi bao phủ của không gian trói buộc, bị chiến hồn đao chém một chiêu, băng phong pháp tắc đã bị phá giải và khắc chế, hoặc là nói có chút thay đổi với người khác. Trường thiên khống địa, nhìn đỉnh núi không còn đóng băng, Dương Lăng mừng rỡ, đưa tay sờ sờ thanh chiến hồn đao, ngẩng đầu huýt sáo. Mục tiêu tu luyện của hắn không phải là đổi kịp kim bằng là lưu lãng thần thu, càng không phải thành chủ thần gì đó, mà là muốn đạt đến cảnh giới trường thiên khống địa trên phương tiêm bi đã ghi.